tào tháo thánh nhân đê tiện tác giả vương hiểu lỗi do diên vị diễn đọc quyển bảy chương một trăm lẻ một chỉnh đốn sau trận chiến tào tháo trắng trợn tập quyền tháng mười một năm kiến an thứ mười hai tào tháo ra khỏi địa phận quận liêu tây hội họp với đại quân đóng tại huyện dịch người đi nghênh giá ngoài đám tuân du tạo nhân vu cấm ở lại đồn trú còn có thiền vu năng lâu của người Âu Hoàng ở quận Thượng Cốc và Thiền Vua Phổ Phú Lâu của người Âu Hoàng ở quận Đại. Tinh Đạp đốn chết trận, bọn viên thượng bỏ chạy. Liên quân ba quận Âu Hoàng phút chốc tan rã nhanh chóng truyền đi, khiến các bộ lạc khác vô cùng khiếp hãi. Nàng Lâu, Phổ Phú Lâu như ngồi trên niệm gai sợ rằng cái tiếp theo gặp họ chính là mình, nên vội vãi chạy đến huyện dịch tỏ thành ý. Bọn họ không chỉ tặng chiến mã, quân tư mà còn chủ động xin đưa toàn bộ gia quyến đến nghiệp thành làm con tin Nhưng những việc này cũng không làm Tào Tháo phấn khởi, bởi trong đoàn ngân chá thiếu mất một người, đó là Quách Gia, mưu sĩ được ông coi trọng nhất, đã qua đời từ hai tháng trước. Quách Gia đi theo Tào Tháo hơn mười năm. Tham tán Việt quân, nhiều lần hiến kế, lập được đại công trong trận chiến đoạt lấy Hà Bắc, thì đến lúc chết vẫn chỉ là một quân sư tế tủ. Nhưng ông ta... Lại nhận được sự đãi ngộ hơn hẳn các đồng liêu Trên thực tế Địa vị của Quách Gia Chỉ đứng sau quân sư Tuân Du Bởi lẽ ông ta Túc Trí Đa Mưu Có nhiều diệu kế Lại luôn đón đúng tâm tư của Tào Tháo Biết can gián mà không phạm thượng Biết đón ý mà không su nịnh Thông tệ mà không gian trá Tào Tháo nhận thấy Quách Gia Có tiền đồ rộng mở Có ý trao quan cao chức trọng cho ông ta Thậm chí còn muốn ủy thác hậu sự của mình Ngờ đâu trời xanh đố kỵ anh tai Quách gia đột ngột qua đời Khi mới chỉ 38 tuổi Tào Tháo chìm trong nỗi thương xót Nào còn có tâm trạng tiếp đại năng lâu phổ Vú lâu Ông vỗ về qua loa, Nhận công phẩm cùng với con tin Rồi cho bọn họ lui Ngày hôm sau lập tức đưa linh cữu của Quách gia Về nghiệp thành Trên đường đi Tào Tháo cởi ngựa Thỉnh thoảng lấy ngoái đau nhìn Cổ quan tài Có lúc ông còn nghĩ rằng Quách gia chỉ giả chết Có thể thanh linh Chui ra từ bên trong Nhưng phép màu không xuất hiện Đại quân vì tới nghiệp thành Đám mạc liêu đi ngân giá Ở ngay phía trước Vậy mà Tàu Tháo chẳng dứt được nội bi ai Ông ghi cương ngựa Thở dài sườn sượt Cả đoàn quân cũng dừng lại theo Tuân Du mấy ngày nay không rời ông nửa bước Người chết không thể sống lại Xin chúa công bớt đau buồn Chúng nhân đang đứng cả bên đường Đợi ngân giá chứ để họ phải chờ lâu. Dù sao Tào Tháo cũng thắng trận trở về, quần liêu muốn nồng nhiệt nghênh đón, chúc mừng công lao của ông. Tào Tháo cũng không muốn mang vẻ mặt đưa đám vào thành, nhưng chẳng tài nào vui lên được. Ta không thể ngừng thương tiếc phụng hiếu. Ông ta thân mang trọng bệnh, vẫn nguyện sức chinh, bỏ mạng để làm nên việc lớn cho ta, sao khiến ta quên được. Tiếc rằng ông trời không cho ông ấy sống thọ, tuân du nói về chua sót, Ông ấy còn một người con, tên Quách Dịch Chưa đến tuổi thành niên Chứ không thương tiếc thì hãy hầu đãi cậu ta Phong tặng con cháu sao bộ đáp được cho người đã chết Tào Tháo nhìn chồng chọc tuân du Phụng Hiếu không chỉ giỏi hiến kế Mà còn hiểu được tâm tư của ta Nếu như ai cũng hiểu ý ta giống Phụng Hiếu Đại sự của thiên hạ còn không thành sao Lời này ám chỉ Quách gia hiểu được tâm tư của ta ủng hộ ta làm hoàng đế vì sao các ngươi lại không thuận theo nếu các ngươi cũng có thể đoán ra tâm tư của ta giống như quách gia thì ta còn phải đau lòng thế này hay sao tuân du lại bị dây do tào tháo hết lần này đến lần khác ép ông ta phải thể hiện quan điểm gần như cạn tình cạn nghĩa nếu ông còn tiếp tục chống đối thì sẽ có kết cục thế nào đây tư liệu một hồi tuân du nói vẻ bất lực thuộc hạ nguyện theo chí của phụng hiếu, đồng tâm đồng đức với chúa công. mấy lời cuối nhãn ứ ở cổ họng. ông ta thấy mình đã đi ngược lại chí hướng nửa đời người, chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ để chui xuống. Tào Tháo nhận ra vẻ phang lên của một người, bị dồn vào bước đường cùng. trong ánh mắt của Tần Du, ông súc cuộc đã hài lòng. chỉ cần quân sư chịu nghe theo, những tế tủ khác không còn gì đáng đo. người có thể can dự vào việc của ông giờ. Chỉ còn một mình tuân Úc Ông đang suy si tính Chợt nghe loán thoáng từ đằng xa Vọng lại tiếng hát dịu dặt Dường như của những thông đinh Sau vụ mùa Tôi sinh ra bản tính phô vi Tôi vào đời nhà hãng suy vi Trời ác độc Chừ làm chia cắt Đất ác độc chừ gặp thời loạn ly gươm giáo đầy sậy Chừ khắp nơi nguy hiểm Dân chúng lưu vong Chừ ai cũng sầu bi Nhung yết buộc tôi về thành gia thớt Dẫn dắt tôi đi hề về phía trời xa. Mây núi trùng trùng hề, đường về mờ mịt, Gió giữ ngàn dặm hề, thổi tung bụi bay. Người quá hung bạo hề như rắn xích. Gương cung mặt giáp hề thật kiêu kỳ. Tiếng hát bi ai thông thiết. Tào tháo nhắm mắt, lánh tay nga, Bài hát kể lại chuyện một cô gái người Hán gặp phải thời loạn. Bị người hậu cướp đi. Tuy chỉ là nỗi buồn xa quê của một người, nhưng lời hát đã lột tả đến tận cung. Nỗi thống khổ của những người dân lưu vong trong lúc thiên hạ đài loạn, bốn bề khói lửa. Từng lời đều là máu lệ, xé ruột xé căng. Tiếng hát bị ai thay, tào tháo đang thương tiếc quốc gia nghe tiếng hát lại càng não này Nhưng ông vẫn tinh tế nhận ra bài hát có lời lẽ trong sáng, câu từ uyển diễn, nên lấy làm lạ. Chúng thông giả. Mà cũng có lão nông hát được thế này sao Hẳn là người am hiểu thơ phú Ở đây còn có văn sĩ nào Chưa được phát hiện không Tuân Du không để tâm Lắc đầu quầy quậy Lúc này một diện thuộc trẻ Tuổi ngoài đôi mươi Bước ra khỏi hàng nói Tại hạ ở gần biên cương nhiều năm Có hiểu chút ít Người này là Lưu Phóng Người quận Trác Vốn là một công tàu dư trứng viên hy Có công khuyên thái thú Người Dương Vương Tùng Quy Hàng Tào Tháo nên được thu nhận Khúc ác này không phải của một nhân sĩ ẩn cư Mà do thê tử của Tả Hiền Vương, người hung nô viết ra Thê tử của Tả Hiền Vương sao? Tào Tháo không tin vào tay mình Hung nô cũng có bậc tài nữ như vậy sao? Người này không phải dân tộc hung nô Là người quận Trần Lưu, hậu vệ của Sái Bá Dài Danh sĩ Đại Hán Ta, tên là Sái Diễm Tiểu tử chiêu cơ Sái Ung còn có một người con gái nữa sao Tao tháo ngạc nhiên Thời trẻ ông kết giao với Sái Ung Nên biết rõ con cháu trong nhà ông ta Khi ông làm chủ duyện châu thương hai người con Một trai một gái của Sái Ung Còn nhỏ Còn chiếu cố chăm sóc bọn họ Nay Người con trai đã ra làm quan, Còn người con gái gả cho Dương Đạo Con trai của danh thần Dương Tục Ở đâu lại xuất hiện thêm một người con gái nữa Lưu Phóng nói chiêu cơ là trưởng nữ của Sái Bá Giai Đã hơn 30 tuổi, ban đầu lấy một tài tử ở Hà Đông. Là vệ trọng tạo, không may phu quân mất sớm, nàng ta trở về nhà mình. Khi sái ung làm quan ở Trường An, nàng ta đi theo chăm sóc cha. Sau này vương dọn giết Động trác, sái ung cũng gặp họa mất đầu, Bọn lý thôi quách dĩ lại làm loạn kinh sư. Thiền vu hung nô ư phu la, nhưng cơ hội cấp phát của cải. Cưỡng bức dân lành, từ đó chiêu cơ rơi vào tay người hầu. Được tá hiền vương lấy làm vương cơ. Nghe nói, nàng ta đã xin cho tả Hiền Vương, hai người con. Còn có chuyện ly kỳ thế này sao? sái bá dài là học giả uyên bác, bậc nhất triều trước. Trong nhà chứa đến hơn hai ngàn quyển sách. Tiếc là kém số. Nói đến đây, tàu tháo lại quay đầu nhìn quan tài của quách gia. Ây dà, quá là anh tài trên đời đều bất hành cả. lưu phóng lại nói, tàu công trước buồn. Hiện nay trong thiên hạ vẫn còn hai người nhận được chân truyền của sái công. Đó là những ai. Một người là con của Vương Kim, trưởng sử của Hà Tiến năm xưa. Tên Vương Sáng, thở nhỏ theo học sái ung, hiện đang làm thuộc hạ dưới trứng lưu biểu ở Kinh Châu. Còn người kia chính là Sái Diêu Cơ. Nàng ta là phần nữ lưu, nhưng học rộng biết nhiều, thuộc Lào Thi Từ Ca Phú, có sở trường về âm luật, đàn sáo Bài hát ngày đang nghe, vốn của người hầu, nàng ta soạn lời theo điệu sáo của họ. Tào tháo chăm chú nghe, quả nhiên điệu nhạc, với của người Trung Nguyên Một tài nữ như vậy mà phải lưu lạc nơi tái ngoại, chẳng đáng tiếc sao? Nay binh đao đã dần lắng xuống, rất nhiều việc bỏ bê, đợi ngày dựng lại. Có thể đón nàng ta về, truyền lại sở học của Sái Thị cũng là một điều tốt. Việc này chỉ e không thích hợp. Tương du chen ngang, nàng ta là vương cơ hung nô, lại đã xin con nói giỏi cho người ta, số so có thể chia sẻ phu thê họ. Tào Tháo không nghĩ nhiều như thế. Nàng ta vốn là người hắn bị cướp đi trong lúc hoạn nặng nay trở về cứu hương quốc thổ là lẽ đương nhiên chúng ta có thể tặng vàng bạc cho tả hiền vương để chuộc nàng ta về nghị lan chu cận thông hiểu tiếng hôn nô việc này cứ giao cho hắn làm tuân du vẫn thấy không hợp tình hợp lý chu cận là trọng quan triều đình không hợp làm việc này ta nên viết thư bằng với lệnh quân trước chuyện ta quyết định còn phải đợi lệnh quân phê chuẩn sau tuân du giật nảy mình Không dám làm trái ý Tào Tháo Thuộc hạ không dám Không dám Tất cả xin nghe theo lệnh của chúa Công Thuộc hạ là quan quân Không có quyền hỏi đến chuyện khác Sau này sẽ chú ý giữ đúng chân mực Tào Tháo thấy ông ta kính cẩn nghe lời Cũng không làm khó Quân sư chết lo Chỉ cần ông hiểu ý của ta là được Dứt lời liền kéo dây cương Bài hát này bi ai quá Ta không muốn nghe thêm Chúng ta mau vào thành thôi Tuân Du lau mồ hôi, túa ra tên trắng Cho dù ông có những nhịn cung thuận Cũng không tránh khỏi mối quan hệ với Tuân Úc Chiếc quân sư này ngày càng khó ngồi Bọn Hà Hậu Đông trọng trường thống Thôi diễm, Đổng chiêu Phụ trách lưu thủ quỳ sẵn bên đường cả nửa ngày trời Trông thấy đại quân đang tiến gần đột nhiên dừng lại Không rõ nguyên do vì sao mà không dám đứng lên Họ đợi mãi đến lúc Tào Tháo và Tuân Du nói xong đồng quân đi tiếp mới thở vào. đồng thanh hô to, thuộc hạ cung nghênh chúa công, mừng quân ta thắng trận trở về. tào tháo vẫn buồn rười rượi, chỉ vất tay cho họ đứng dậy, hạ hồ đôn tiếp quản binh mã đồng trú ngoài thành. quân liêu theo tào tháo hỏi phủ, quan tài của quách gia cũng được đưa vào, đặt tạm trong sân châu phủ. kẻ dưới đã chuẩn bị sẵn nước nóng và rượu mừng, nhưng tào tháo đều không dùng đến, cứ đứng ngay ra trong sân, vuốt ve cổ quan tài. Chúng nhân lại càng không dám đi nghỉ, thấy điều đứng ngay ngắn cạnh ông. Trọng trường thống, thôi diễm và tuân diễn, đưa mắt nhìn nhau, cùng bước ra khỏi hàng, quỳ xuống nói. Thuộc hạ ngu dốt, đã ngăn cản chú công trước ngày dụng binh, lại không thể theo hậu sai giá, xin chú công trách phạt. Tiếp đến một loạt tiếng sột soạt, tất cả những người trước đó từng phản đối. Việc diễn chinh, đều quỳ rạp xuống xin nhận tội, tao táo ngơ ngẩn nhìn hết một lượt, thản nhiên nói. Đứng lên cả đi Chư vị đều không có tội Người nào ngăn cản ta xuất chinh Cũng đều có thưởng Mọi người ngơ ngát không hiểu nguyên do Tào Tháo nói lời sâu xa Lần dụng binh này là mạo hiểm Mà gặp may Tuy đắc thắng nhưng phải rơi vào tình thế rất hung hiểm Không thể coi là bình thường được Giờ nghĩ lại trận đánh Trên núi Bạch Lan ta vẫn còn kinh sợ Lời can gián của các vị chính là kế vạn to Bởi vậy tất cả đều có thưởng Sau này vẫn mong các vị Biết gì thì cứ nói. Đã nói thì nói hết. Chỉ tiếc là không được nghe cái hay của Phùng Hiếu nữa. Chúa công đại ân đại đức. Chúng thuộc hạ nào dám không tận sức. Chúng nhân thấy ông đồ lượng lại thương tiếc thuộc hạ nên đều xúc động. Không ít người rơi nước mắt. Với dù cũng có mặt ở đó nhưng không tỉnh tội. Còn hớn hở lại cân, sỉ tay ông. a mang huynh, sống chết của con người ta đều do ý trời. Có gì không nén được lòng. Ai cũng đều biết ngài thương xót thuộc hạ. Hạ tức cứ vây vương vấn mãi Tào tháo thật lòng thương tiếc quốc gia, Nhưng cũng cố ý làm quá lên Nhằm lấy lòng chúng nhân Lúc này bị hứa du nói trúng tim đen Khét trừng mắt nhìn ông ta Xong không trở mặt ngay mà xoay người Nói với Lâu Khê Tự bá, từ nay tấn phong ngươi Làm tướng quân Lâu Khê đột ngột được thăng quan Nhất thời kinh ngạc Việc này, việc này chớ từ chói Ông đặt mình vào nguy hiểm Vất vả tổng quân Đáng được thăng quan Đâu giống một số kẻ chỉ biết nói xuân Không chịu dụng tâm Thật chẳng ra gì Tào Tháo đối câu này khiến hứa du ngưỡng chính mặt Lâu khi từ trước đến nay Luôn phụ trách diệt quân Nhưng chưa từng được lĩnh binh tốt Giờ ông ta được thăng làm tướng quân Vẫn không có binh quyền như trước Tào Tháo không hề đã động tới việc này Ông ta cũng chấp nhận Đổi sang chuyện khác Huynh đệ phiên thị trốn tới liêu đông Chẳng khác nào nhổ có chưa tận cốc Nếu bọn chúng thông động với công tôn khang làm loạn Chúng ta làm sao trừ được Mạnh đất nhất định phải tăng cường phòng bị Lời còn chưa dứt Hàng hậu chạy ùa vào trong sân Chú công, lương, lương Ông ta lắp ba lắp bắp Như thể gặp ma Chúng nhân chưa kịp phản ứng Đã trông thấy một vị quan tóc bạc vơ Bước vào sau ông ta Đó chính là thái thú lạc lãng, lương mậu Bị cha con công tôn độ, công tôn khang Giam giữ hơn 3 năm nay Lương bá phương Làm sao ông trốn được về đây Mọi người vô cùng xứng sốt, Nhưng Tào Tháo lại tỏ ra bình thản Như đã sớm đoán được từ trước Cuối cùng Chúng cũng chịu thả người Mấy năm nay ông đã chịu khổ không ít rồi Hai mắt lương mậu đỏ ngầu Bị chức tưởng rằng Đời này không còn gặp lại Minh Công nữa Thật không dám tin Nói đến đây lại nghẹn họng, Sống trong cảnh bị giam lỏng Một ngày dài tựa cả năm Nhất là khi Tào Tháo khai chiến với công tôn thị Ở Thanh Châu Lương mậu luôn trăn trở nghĩ rằng Liệu mình còn có thể sống sót Mà rời khỏi lưu đông không Vậy nên ông ta mới 50 tuổi Mà tóc đã bạc trắng đầu Đừng buồn nữa Không biết Tào Tháo khuyên ông ta hay khuyên chính mình Công tôn khang không để ông về tay không chứ Lương mậu quên nước mắt Vẫy tay về phía ngoài sân Năm tên tiểu lại từ ngoài sân đi vào Mỗi tên bưng một chiếc hộp gỗ đen xì Tào Tháo không cần mở ra xem Cũng đoán được bên trong đựng thứ gì Đầu của năm con cá lọt lưới gồm người con kế vị viên thiệu là viên thượng con thứ hai của viên thiệu là viên hy thủ lĩnh người ô Hàng ở quận liêu tây là lâu bang thủ lĩnh người ô Hàng ở quận hữu bắc binh là tô phó diên và thủ lĩnh người ô hoàng ở quận liêu đông là ô diên chúng nhân không hiểu sự tin mở hợp ra xem tất thảy đều giật mình kinh hãi lương mậu lấy ra hai cuốn thẻ tra đây là hạng thư do công tôn khang tự viết còn có tấu chương dâng lên thiên tử huynh đệ viên thượng và phán tạc ba quận tới nương nhờ quân liêu đông công tông khang cùng với đề đệ, đệ là công tung cung lập mưu giả vờ mở tiệc khoản đãi rồi bất ngờ lấy đậu năm người bọn chúng sai tài hạ mang thủ cấp về công tôn thị quyết ý quy thuận triều đình từng nay về sau xin nghe lệnh sai phái của chúa công thệ trấn giữ mạng đông bắc vĩnh viễn không gây hại cho triều đình tào tháo không buồn đầu thư công tôn khang chẳng đã tự ý phong tước vĩnh ninh hậu cho công tung cung sau ta niệm tình lần này Hắn có công giết giặc, trao cho hắn tước Tương Bình Hầu, phong làm tả tướng quân, lĩnh chức thái thú Liêu Đông như cũ. Chỉ cần hắn không chống đối triều đình, lão vu sẽ không làm khó. Ông bị khốn ở Liêu Đông đã lâu, thông hiểu tình hình. Biết nhiều khổ nhiều, hãy vất vả đi chuyến nữa. Vĩnh Ninh Hầu chỉ là hương hầu, còn Tương Bình Hầu là huyện hầu. Sự thay đổi tước hầu này đối với công tôn khang mà nói, chỉ tăng chứ không giảm. Liêu Đông cách Trung Nguyên quá xa, chiếm được cũng không có nhiều ý nghĩa chi bằng giữ lại công tôn thị để uy hiếp người cao câu ly giúp tào tháo bớt được một nỗi lo rõ lương mầu tuân lệnh định đi đợi đã bính yên quảng ninh vương liệt đã ở liêu đông nhiều năm hà lệnh trừ bọn họ về tào tháo ngưỡng mộ ba vị hiền sĩ này nhiều lần trưng vời nhưng công tôn thị không chịu thả người giờ hẳn là không dám giữ nữa lâu khê tấm tắc khen chẳng trách ngại không vội vã phát binh đánh liêu đông thì ra đã liều trước việc công tôn khang tự nộp đầu huynh đệ viên thị công tôn thị từ trước luôn cúi đầu trước viên thị nếu ta cố truy diệt viên thượng tất sẽ khiến hai nhà hợp sức chống lại ta cho nên cứ từ từ để chúng tự tàn sát lẫn nhau mọi khi mưu kế mà thành tào táo vui mừng hớn hở nói mãi không dứt nhưng hôm nay lại chẳng hào hứng nói như hết hơi lâu khay xích so thắng phục dĩ lợi tương giao lợi tận tất táng Dĩ tế tương giao. Thấy khứ tắc khuynh. Sao tôi lại không nghĩ ra dịu kế này. Mạnh đức ơi mạnh đức. Ta thật sự phục ngay. Nào ngờ tào tháo nghe xong. Không vui hơn. Trái lại giọng còn ngạn ngào. Đó đâu phải là chú ý của ta. Là kế của Phụng Hiếu trước lúc đi xa. Còn chưa nói hết câu. Ông đã đấm thùm thầm vào ngực. Khóc lóc thảm thiết. Thương thai Phụng Hiếu. Xót thai Phụng Hiếu. tiếc thai Phụng Hiếu. Ông trời sao lại bất công chặt đứt cánh tay phải của ta phụng hiếu ơi ông khóc được vài tiếng bỗng thấy trời đất quay cuồng xích nữa thì ngã lâu khê hứa du vội đỡ lấy mạnh đức ngài làm sao vậy đầu ta bệnh đau đầu của tào tháo đã khỏi được hai năm giờ đột nhiên tái phát đầu đau dữ dội hai mắt hoa lên lại thêm đau buồn quá độ nên chưa nói dứt lời đã ngất liệm đi không biết qua bao lâu tào tháo mới tỉnh lại thấy mình nằm ở hậu đường cơn đau đã hết ông cửa người chợt nghe bên tai có một giọng nói xin minh công chớ động đậy trên đầu ngài có kim ừ tào tháo đáp lời rồi nhắm mắt lại nhưng chợt nhận ra người trị bệnh cho ông chính là hoa đà ông ngồi bật dậy hoa tiên sinh hoa đà vội nói vẫn chưa rút kim tào tháo nào để ý nhiều như vậy ông túm cổ tay ông ta hỏi tiên sinh quay lại hà bắc khi nào vì sao không chữa trị cho phụng hiếu trên đầu ngài có kim chớ nên cử động ta không hỏi chuyện đó Tào Tháo giọng đầy phẫn nộ. Tại sao ông không chữa khỏi bệnh của Quốc gia? Huynh đệ Tào Phi, Tào Chương, Tào Thực đều đang đứng hầu ở ngoài. Nghe bên trong có tiếng nói và chạy vào. Phụ thân trách nhằm hoa tiên sinh rồi. Lúc ông ấy quay lại, Quốc gia đã mất. Tào Tháo không chịu nghe lý do. Vung tay đẩy hoa đà loạn chọn, thét lên, sống không về, buồn không về. Lại chọn về đúng lúc đó. Nếu người không bỏ đi, phụng hiếu, đâu đến nỗi phải chết. Hoa đà làm sao trả lời được Chỉ biết khấu đầu nhận tội, Tàu Phi và Tàu Thực thấy phụ thân tức giận không nguôi cũng quỳ xuống nói. Xin phụ thân bớt giận, giữ gìn quý thể. mấy huynh đệ Tàu Hu, Tàu Bu, còn nhỏ, sợ hại khóc xé, khóc lóc cái gì, tất cả im hết cho ta. Tàu Tháo nhậu cây kim trên đầu, quay lại gần hỏi Hoa Đà. Chuyện của Phụng Hiếu tạm thời không nhắc tới. Ngươi trị bệnh cho ta kiểu gì? Vì sao cơn đau đầu lại tái phát? Hoa Đà hiểu rất rõ về bệnh lý, chú Công tính bệnh lâu ngày. Không thể chữa khỏi trong một sớm một chiều, ngày chính chiến chiến vất vả lại thêm tâm tình đau buồn nên bệnh tái phát. Tại hạ kê đơn điều dưỡng vài tháng, chắc chắn có thể. Thuốc thang gì hả? Ta thấy rõ ràng ngươi có thể chữa được bệnh của ta bằng thuật châm cứu, nhưng vẫn không chịu dốc sức. Tào Tháo vốn không hiểu gì về y thuật, nhưng lại rất đa nghi. Tại hạ không dám, châm cứu chỉ chữa được phần ngọn, không thể chữa được tận gốc. Đám lăng bầm các ngươi chỉ giỏi lừa người. Tào Tháo càng nói càng giận ta cho ngươi thời hạn một tháng phải trị được tận gốc bệnh này nếu sau một tháng bệnh còn tái phát ta ắt lấy mạng ngươi chữa bệnh chứ đâu phải đánh trận hát có thể ấn định thời gian hoa đà đập đầu nói bệnh của chú công cần được chữa trị từ từ sau có thể Tào tháo thấy ông ta còn dám cãi lại càng phẫn nậu còn lý xưa nữa ta giết ngươi ngay tức khắc ngươi có chịu chữa hay không thì bảo hoa đà có bản lĩnh bằng trời cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh này trong vòng một tháng xin chúa công cho tài hạ thêm thời gian chỉ cần nửa năm nhất định có chuyển biến tốt tàu phi tàu thực đều thấy phụ thân vì cái chết của quách gia mà giận lây sang người khác Ẩm ỉ vô lý nhưng không biết phải khuyên giải thế nào chợt nghe bên ngoài vọng lại tiếng trẻ con khóc eo eo tàu sung bế một đứa bé quấn tả bước vào phụ thân xin chết nổi giận người mau nhìn tiểu đầy đệ này tiểu đầy đệ sao tàu tháo giật mình ta Tà ta còn có một đứa con nữa sau lúc này ông mới nhớ ra trước khi xuất chinh biện thị đã mang thai cũng phải đến kỳ sinh rồi tàu xuân đặt đứa bé vào lòng phụ thân phụ thân vì sinh tiểu đệ đệ mày có hạ thiên sinh cứu chữa mấy bữa nay ông ấy bắt mạch sắc thuốc cho phu nhân chịu không ít vất vả chúng hình đầy sực tỉnh xuân nhi thật ranh lợi biết ôm em bé tới làm nguôi cơn giận của phụ thân tình phụ tử vốn lẽ tự nhiên tàu tháo trông thấy nhi tử Liên nén cơn giận ban nãy, đi tận đâu? Nghe những lời Tào Dung nói, còn dần chuyển giận thành vui, tốt, tốt lắm. Đứa trẻ này hơi nhỏ, có tin chưa?" Tào Chương ngây ngô nói, "Hôm qua nhi tử đi săn, có bắt được một con gấu, hay gọi là Tào Hung." Lời này còn chưa dứt, Tào vi vội nháy nháy mắt ra hiệu với em, phụ thân đang nổi giận, còn dám nhắc tới chuyện đi săn. Tào Chương vội lấy tay bịt miệng, Tào Thức nói lãng sang chuyện khác. Mẫu thân đã lớn tuổi, Còn có thể sinh nở là nhờ hoa tiên sinh, cây thuốc điều dưỡng Phụ thân nên độ lượng hơn với ông ấy Biện thị sinh con khi tuổi ngoài 40 Cơ thể không được như trước kia Nên cậu bé này từ lúc sinh ra đã yếu ớt Qua đầy tháng mà vẫn bé như con mèo Tào Tháo nắng nắng cánh tay bé xíu của cậu bé Yếu ớt quá Gọi là Tào Hùng đi Hy vọng sau này nó sẽ khỏe mạnh hơn Dứt lời, ông bế trả cậu bé cho Tào xung Trời đang lạnh Mau bế về cho phu nhân, đây chính là cốt nhục trong tim nặng ấy. Phụ thân không trách tiên sinh chứ. Tào xung chấp chấp đôi mắt nhỏ nhìn cha. Tào tháo đã tỉnh táo hơn nhiều, liếc mắt nhìn hoa đà. Xem ra ông đã phải chịu ấm ức. Thôi bỏ đi. Hãy chăm sóc tốt cho mẹ con phu nhân trước, bệnh của ta cứ từ từ chữa. Dạ, tài hạ đi xách thuốc cho phu nhân ngay. Hoa đà vội vàng lui xuống đi tới hành lang mới sực nhớ ra mình quên mang theo hộp thuốc ông ta lại trở vào sung rảy nhặt những cây kim Vấy đầy dưới đất để chúng chọc cả vào tay làm tiểu lại trong tàu phủ quá chẳng dễ dàng gì tàu tháo say như tự lấy bút mực định viết tấu biểu tri phong quốc gia tàu thực sợ ông mệt xin được chấp bút thay ông không từ chối vừa giao thanh dương đọc chậm rãi thần từng nghe việc phong thưởng trung thân Xung đá hiền sĩ Không cứ phải giới hạn ở bản thân kia ấy Nghĩ tới công trạng của họ Mà có thể ban ân huệ cho cả đời sau Ví như tôn thúc nước sở Vẽ vang đến tận con cháu Sâm banh đã chết tước lộc đến tận chi thứ Vua hiện ân cần với bề tôi liêm chính Thánh tổ hậu đãi với người có công cao Cứu quân tế tụ Vị dương đình hầu dĩnh xuyên quách gia Lập thân hành đạo Rực sở tiếng tâm Tận tâm với thần tận sức vì nước Trung thành chính trực Học thức uyên bác, đức hạnh sáng ngời thấu tình đạt lý, mỗi lần nghị bàn đại sự, chính người mở ý, ông ta luôn giải quyết ổn thỏa, sách lược chẳng hề say. Gia từ ngày nhận mệnh trung quân đã hơn chục năm, thường đi chung một xe, cùng ngồi một chiếu với thần. Đông Chinh bắt là bố, tay phạt diệt hy cố, chặt thủ cấp thiên đam, yên định sóc thổ, vượt qua biên ải hiểm nguy, phá tan quân ô hoàng, uy danh chấn động liêu đông. Treo đầu viên thượng trên ngọn sau Thần chỉ cần mượn quyền y của bệ hạ Cũng dễ dàng chỉ huy Nhưng khi đối mặt với địch sở dĩ có thể Phát dương hiệu lệnh Diệt trừ hung nghịch Ấy thật là công lao của ông ta Lần này thần tránh được sai lầm Cũng là nhờ có ông ta Nào hay đang lúc dân biểu ban thưởng Gia lại bạc mệnh Chết sớm Nên không thể thực hiện y muốn tốt đẹp Trên thì bệ hạ thương tiếc hiền thần Dưới thì thần tiếc hận Vì mất đi kỳ tài Xưa hoắc khứ bệnh đoạn mệnh Hán phủ đế thăng khóc không nguôi Tế tuân mất khi chưa hoàn thành công nghiệp quan phủ đế đau buồn nhìn quan tài Thiên tử nhân ái ân đức Truy niệm tự tận trong tim Giờ gia qua đời Thật là đáng thương Bệ hạ nên truy phong cho ông ta Tăng tim thực áp đủ một ngàn hộ Để cổ suý Người đời nay khích lệ người đời sau Viết xong Tào Tháo đọc lại mấy lượt Mới giận người ngoài, người đã chết không nghĩ tới nữa Dù sao cũng thắng trận Phương Bắc không còn khói lửa Tiếp đến phải chuẩn bị năm tiếng Nhưng còn vài việc quan trọng hơn Cần được sắp xếp Tàu Phi thấy sắc mặt ông đã tốt lên nhiều So với khi nãy, vui vẻ nói Phụ thân đã khoé lại Như tử xin ra ngoài báo với các vị đại nhân một tiếng Để họ đỡ lo lắng Tốt lắm, con rất hiểu chuyện Tào Tháo hiếm khi khen ngợi Tàu Phi Phải biết kính trọng các đại thần Trung quân phủ Năm sau có thể ta sẽ năm tiếng đánh Kinh Châu Đến lúc đó các con đều được theo quân xuất chinh tào thật vô ý hỏi Các đệ đệ đều còn nhỏ Cũng phải đi đánh trận ngạ Hay là ta cho chúng ra chiến trường thật tào tháo mỉm cười Tổng quân tích lũy công lao Trải đường cho ngày sau Bọn Xuân Nhi nhất định phải đi Huynh đệ Tàu Phi suy xét lời này Xuân Nhi nhất định phải đi Xem xa trong lòng phụ thân Đã ngầm xác định người kế vị Trên đường hội quân, tướng sĩ luôn thấy lạ lùng. Bởi lẽ Tào Tháo trước nay làm việc gì cũng nhanh như gió, mạnh như sấm Nhưng lần này, lại đúng đà đúng đỉnh, giờ rút cuộc họ đã hiểu. Thì ra trước lúc xuất binh, Tào Tháo đã lệnh cho đống chiêu. Đào một hồ nước ở mé Tây Bắc Nghiệp Thành, dẫn nước từ sông Chương Hà vào, gọi là huyền Vũ Trì. Mặt khác, điều một lượng lớn thuyền bè tới đây, ông thông thả rút quân cho mọi người tranh thủ nghỉ ngơi dọc đường. Về đến Nghiệp Thành, thủy quân, phải bắt tay ngay vào thao luyện. Binh sĩ Tàu Danh đều là người phương Bắc, vốn giỏi tác chiến ở đồng băng hoặc vùng núi, còn đánh trận trên sông nước. Sức chiến đấu giảm đi đáng kể, mục tiêu tiếp theo của Tàu Tháo là lưu biểu ở Kinh Châu. Tiếp đến đối chọi với Tôn Quyền ở Giang Đông, nghĩa là sẽ phải dụng binh trên sông Trường Giang và sông Hán Thủy. Quân Tàu không giỏi đánh dưới nước thì làm sao thắng được cho nên thủy quân phải khẩn trương thao luyện tào tháo chỉ nghỉ ngơi hai ngày rồi ra huyền vũ trì coi việc huấn luyện hạ hầu đôn cầm cờ lệnh đích thân chỉ huy tướng sĩ ba quân chào thuyên dàn trận tiến bộ rất nhanh một hôm tào tháo bất ngờ nhận được quân báo tôn quyền lại điều binh tới giang hạ một lần nữa dương có ý muốn chiếm đoạt kinh châu tào tháo không thể để cho tôn thị ra tay trước vì vậy tạm dừng việc thao luyện Cho gọi bảy vị tướng quân gồm Vô Cấm, Trương Liêu, Trương Cáp, Chu Linh, Lý Điển, Lộ Chiêu, Phùng Giai tới nghe lệnh. Trong lúc ta viễn chinh, bỏ trống Trung Nguyên, tôn nguyện để dòng ngó Kinh Châu. Này ta quyết định phái, bảy người các ngươi dẫn quân về Đồng Trúc Vĩnh Xuyên. Uy hiếp quân địch ở phía Đông Nam, Vô Cấm nói. Thủy quân chưa luyện tập kỹ can, e là khó giao tranh với địch. Tào Tháo đã có dự tính, ta đưa bộ quân của Lưu Huân trương hy trình dục vào trung quân tiếp tục luyện đánh dưới nước các ngươi tạm về trước hôm sau họp quân cùng năm tiếng ông còn đặc biệt dặn dò chu linh bộ quân dưới trướng tướng quân đều là những binh sĩ hà bắc mới được chiêu mộ đã phải xa quê hương bản quán nên có thể chưa quen ngươi phải năng vỗ về bọn họ không được hành động theo cảm tính rõ mặt tướng tuyệt không để xảy ra sai sót chu linh hùng hồn đáp do các ngươi cho quân rút khỏi huyện phủ trì nghỉ ngơi một ngày sáng mai bắt đầu hành quân về Vĩnh xuyên Tào Tháo nghĩ rằng cách sắp xếp này rất hoàn hảo nhưng Hạ Hồi Đôn đứng cạnh lại nói Mạnh Đức có điều này tại hạ muốn nhắc nhở ngài nước sông Trường Giang và sông Hán Thủy khác một trời một vực với nước ao Huyền Vũ hai con sông đó vô cùng nguy hiểm sóng to gió lớn còn ao Huyền Vũ chỉ là đầm nước tù luyện binh kiểu này liệu có kết quả không Có liện thêm cũng chẳng mạnh lên được. Binh mã của chúng ta không dưới 10 vạn. Cứ tấn công ồ ạt Lại không thắng hay sao? Tào Tháo nghĩ rất lạc quan. Hạ Hồ Đôn vẫn lo lắng. Đang định nói tiếp thì động chiêu và triệu đạt lật đợt chạy lại. Chứ không, có người tự ý. Nhặt thu cấp của huynh đệ viên thượng. Tào Tháo treo đầu huynh đệ viên thượng trước cửa nam để thị chúng. Đồng thời hạ lệnh cái nào, dám phái lại sẽ bị khép là đồng đảng. Tuy nhiên vẫn có nhiều người trái lệnh. Hôm qua khi chú áp giải những con tin ô hoàng về tới nghiệp thành trông thấy thủ cấp treo trên trường thành liền nhảy xuống ngựa khóc lại chú cũ, tào tháp niệm tình ông ta, không biết nên không bắt tội. Nay lại có kẻ không chỉ, vái lại, mà còn dám lấy chữ thủ cấp rơi xuống. Ông không dễ dàng bỏ qua được, kẻ nào dám to gan như vậy. Triều Đạt thêm mắm nhảm muối nói rằng chính là Điền Trù. Điền tử sái, chú công ban quan, ông ta không nhận, còn dám thu liệm tội nhân không trừng trị cái này thì không xử chính uy nghiêm nghe tên điện trù tào tháo liền thay đổi thái độ không có ông ta dẫn dắt sao quan ngoại ta há có thể dễ dàng thắng trận được sao nghĩ đoạn bèn tặc lưỡi cho bắt ông ta vội đưa ta đi xem thử hứa chữ muốn đi theo hậu giá nhưng bị tào tháo ngăn lại ông không cho thân binh nào đi theo chỉ dẫn hai người là đổng chiêu và triệu đạt đi qua tây môn tới nam môn nhìn thấy chỗ treo đầu bỗng dừng lại theo ta lên thành điền trù đang ở ngoài thành kia mà đống chiêu cảm thấy khó hiểu ta biết ta có chuyện muốn nói với ngươi dứt lời tao tháo trở lên lầu thành trước binh lính chữ thành quỳ xuống vấn an đều bị ông ta đuổi đi hết đứng trên lầu thành có thể nhìn được một khoảng đất rộng điện trù mình mặc áo phải đầu chiếc căng tang tay cầm một cây cung vừa mới bắn rơi thủ cấp treo trên ngọn xào cao vút ông ta kiếm được hai mảnh phải cẩn thận bọc chúng lại không ít binh sĩ lâm le binh ký vây quanh, chân không ghé nào dám xông vào bác. Chúng sĩ đều biết Điền Trù có công, ngộ nhỡ bắt nhâm. Tào Tháo trách tội thì ai gánh nổi. Triều Đạt trông thấy cảnh này, lên giọng quát. Điền tử sái thật to gan, ngươi. Tào Tháo giơ tay, chặn lại. Ông ta là nghĩa sĩ. Nhớ ơn trưng vời của viên thị năm xưa nên đi nhặt xác bọn chúng. Bỏ đi. Ta thuận cho ý tốt của ông ta. Điền Trù trông thấy Tào Tháo nhưng chỉ chấp tay qua lo về phía đầu thành Chẳng thèm nói năng gì Lại bọc tiếp thủ cấp Đeo lên sau lưng Bước thẳng tới chỗ con lừa của mình Chúng sĩ thấy Tào Tháo mặc kệ ông ta Nào dám ngăn cản Tất cả mở ra một lối Trơ mắt nhìn ông ta hiên ngang bỏ đi Người này phẩm giá thanh cao E là không chịu giúp sức cho chúa công đống chiêu ngầm nhắc Nhưng Tào Tháo lại độ lượng Thuận cho ông ta cũng là thuận cho chính mình Ta sẽ ban cho ông ta tước hầu Để cả thiên hạ biết rằng Tháo ta là người có công ác thưởng đóng chiêu thầm lắc đầu người cậu quái này đến chức quan cũng không muốn làm há lời chịu nhận phong thưởng lại nghe tào tháo đổi sang chuyện khác ta đưa các ngươi lên lầu thành vì có chuyện bí mật muốn nói gần đây kinh sư có đồng tỉnh gì chăng triệu đạt tranh nói trước gần đây trong quan trong triều đều vân theo ý của chúa công tập trung bàn việc sửa đổi hành luật chỉ có khổng dung ăn nói bừa bãi kháng nghị lệnh cấm rượu hắn múc ra một mảnh lụa ông ta viết một phong thư muốn tranh luận về chuyện cấm rượu với ngài nhưng bị lệnh quân giữ lại tại hạ lên sau lại một bản xin trước không xem qua nếu có lời nào phản nghịch sẽ trị tội ông ta khi tàu công vừa mới vào triều dân chúng vui mừng nhảy múa coi ngài là bậc lương động. chẳng ngờ về sau lại không ra làm sao tự dưng đi ban lệnh cấm rượu rượu có đức với con người từ lâu đế vương đời trước tế lễ trời đất cúng bái tổ tông thỉnh cầu quỷ thần an định nhân tâm thỉnh trị vạn quốc không có rượu sao làm được cho nên trên trời có sao tủ kỳ dưới đất có quận tổ tuyền nhân gian có tủ đức đế nghiêu uống gành chung rượu dựng nên tái bình khổng tử uống trăm bầu rượu thành bậc thánh nhân không có rượu thịt thúc đẩy cưng giận phùng khoái há có thể dãy vây tài hồng môn yến không có chén rượu kích thích dũng khí Nô bọc nước triệu Sao có thể ngân đón nhà vua Cao tổ không uống say Rồi chém sắn trắng Thì đâu cử binh khởi nghĩa Cảnh đế không uống sai Rồi lâm hành đường cơ Thì đâu có thời kỳ trung hưng Viên án nhờ binh sĩ bị chuốt say Mới có đường thoát nạn Vua định quốc nhờ uống hết hộp rượu Mới đón ra tội trạng của phạm nhân lệ thực kỳ là sâu rượu cao dương Mới có thể lập công cho nhà hán Khuất nguyên Vì không uống rượu Nên mới gặp nạn tại nước sở Từ đó xét thấy Rượu có bao giờ hại đến việc trị lý quốc gia Tào Tháo vốn chẳng quan tâm việc này Thế mà đọc xong lại không khỏi tán thưởng Đế nghiêu uống hình chung rượu Dựng nên thái binh Khổng tử uống trăm bầu rượu Thành bậc thánh nhân Cao tổ không uống sai rồi dám răng trắng Thì đầu cử binh khởi nghĩa Cảnh đế không uống sai rồi lâm hành đường cơ Thì đâu có thời kỳ trung hưng Khổng phân cử đúng là tài hoa hơn người Đến việc uống rượu mà cũng vẽ ra được lý lẽ. Điển tích phong phú, câu từ bóng bẫy khiến người ta bội phục. Nhưng ngay sau đó lại phẫn nộ. Tiếc là cái tài này lại không để cho ta dùng. Vừa đáng hận, vừa đáng tức, vừa đáng thương, vừa đáng tiếc. Lão Phu nên làm thế nào mới được đây? Đáng hận, đáng tức có thể hiểu được. Nhưng sao còn nói đáng thương, đáng tiếc? Đống chiêu xét kỹ biểu hiện nhỏ của Tào Tháo không dám nói năng kinh suốt. Điều đạt cười gian xảo Hành văn tuy hay Nhưng sặc những lời giáo biện Ông ta là hậu dạy của thánh nhân Chẳng lẽ lại không biết thiên thượng thư tủ cáo sao Theo ý tại hạ sau chúa không không mượn lời thánh hiền Mà bác lại Nhân tiện xỉ nhục ông ta một trận Hậu dạy của thánh nhân sao Tào tháo vừa nghĩ ra điều gì đó Định nói lại thôi Im lặng hồi lâu mới lên tiếng Ông ta đã phân đối việc cấm rượu Thì cứ thu lại lệnh cấm Cho ông ta được uống thọ thay đi Sao ạ Triệu Đạt trố mắt ngạc nhiên Không hiểu vì sao Tào Tháo quay ngoát thái độ Chứ không sao có thể nhân nhượng cho kẻ lắm điều ấy được Không phân cử mặc dù không gây nên chuyện lớn Nhưng có thể mê hoặc chúng nhân Nếu nuôi chí của người này Ngày sau ác có nhiều kẻ dám ngang nhiên Bàn luận việc triệu chính Đỗng chiêu đã nhìn ra tâm tư của Tào Tháo Nên không nói gì Chỉ thăm cười Triệu Đạt không hiểu chuyện Khổng dung sắp rơi đầu rồi Thật ra Tào Tháo ghi hận Khổng Dung đã lâu, chỉ muốn sớm giết chết ông ta. Thế nhưng Khổng Dung nổi tiếng hiền đức, lại là hậu dạy của thánh nhân. Ông cần mượn tiếng của ông ta để chiêu mộ danh sĩ, nên chưa thể xuống tay được. nay Hoa Hâm, Phương Lãng, Trần Quân đều đã thần phục, Trương Phạm gửi thân ở Giang Đông, Bính Nguyên lãnh nạn ở Liêu Đông cũng sắp vào kinh. Chỉ còn bọn Trương Chiêu, Tông Hoàng hứa tỉnh chưa chịu quy phục, nhưng không phải vì bọn họ có thành kiến với Tào Tháo. Mà vì họ là bè đảng cũ của Tôn Thị Nói cách khác Khổng Dung lúc này như quả chanh Đã bị vắt kiệt nước Không còn giá trị Lại còn lắm môn Nhiều chuyện Thì giữ ông ta lại làm gì Ngược lại Giết Khổng Dung có thể rung cây giò khỉ Y thủy với những ghe phản đối Việc tào Thị tím quyền, Mà một khi Tàu Tháo quyết định Giết ông ta Thì cần gì phải tính toán Chuyện con con Là có cấm rượu hay không Cho ông ta uống Dù sao cũng chẳng vui vẻ được Bao lâu nữa Triều Đạt vẫn lại nhảy không dứt Tào Tháo bực bình quát Đã là mệnh lệnh của lão Phu Ấn có người tham gia sao Lo cho tiền đồ của mình đi Ông dùng bọn hiệu sự Triều Đạt Nhưng không cho phép chúng tùy tiện can dự chính sự Cứ gọi tới gọi lui như sai bảo nô bọc Triều Đạt khóc quản Quỳ xuống thính tội Tào Tháo ném trả mảnh lụa cho hắn Chứ đứng đây làm chứng mắt ta nữa Đi gọi hình ngung tới Ta có việc giao phó cho ông ta Triều Đạt len lét rời đi Tào Tháo quay người Nhìn ngoài thành lúc lâu sau mới lầm rầm nói sĩ dân quy thuận ngoại viên hàng phục bước tiếp theo nên làm gì đống chiêu cẩn trọng nói thao luyện thứ quân sớm ngày năm tiếng chuyện đó còn cần ngươi nói sau tào tháo không quay đầu lại nói tiếp giờ chỉ còn lại hai chúng ta lời từ miệng ngươi sẽ vào tai ta con giá bộ hộ đầu gì chứ tất nhiên đống chiêu thừa biết bước tiếp theo ở đây ám chỉ điều gì Nhưng vì liên quan đến đại kỵ trong mối quan hệ quân thần nên ông ta không dám chủ động bàn nghị vừa nghe Tào Tháo chịu nói rõ ra thì ông ta không còn kiên dè gì nữa. Chúa Công Thống Nhất Phương Bắc phí bỏ tông quốc của Lưu Thị mới chỉ là một bước đi rất nhỏ theo ý Tài Hạ có hai việc nên xem xét hai việc nào mở rộng nghiệp thành tấn thần chức quan đóng chiêu nói toạt ra việc mở rộng nghiệp thành mà ông ta nói tới không đơn thuần chỉ là tu bổ mà ngầm chỉ Tào Tháo phải xây dựng thành quốc của Tào Thị. Thay đổi hoàng đế thì cũng phải thay đổi quốc đô. Một là thể hiện mọi thứ đều mới cả, hai là thoát ly trung tâm chính trị trước đó. Hứa đồ vốn chỉ là một huyện nằm trong quận Dĩnh Xiên. Dù đã không ít lần sửa sang, mở rộng nhưng vẫn chưa đủ uy nghiêm. Lạc dương nhiều năm chìm trong khói lửa, thành trì đổ nát, dân chúng thưa thớt, muốn khôi phục hiện trạng trước kia cần mất rất nhiều thời gian còn trường an lại quá xa quan trung hào cường hoành hành bất tính nghèo đói cũng không thích hợp xét đi xét lại chỉ có nghiệp thành đất đai rộng rãi nhân khẩu đông đúc chữ nghiệp trong nghiệp thành lại đồng ấm với chữ nghiệp trong đại nghiệp hơn nữa ngụy quận vẫn còn ứng với lời sấm vị đại hán giả đương độ cao từ khi tào tháo bình định hà bắc nghiệp thành là đại bản danh mới ông không chỉ lấy thân phận là ký châu mục để bầu nhiệm một loạt phụ tá còn đưa cái gia quyến tới đây mà chẳng thèm ngó ngàng phủ tư không ở hứa đô bởi vì ở hứa đô trên đầu ông còn có một thiên tử dấu là bù nhìn nhưng lúc nào cũng phải ra vẻ cung kính còn ở nghiệp thanh ông có thể tự tung tự tác ngay đến tuần úc cũng chẳng làm gì được xét từ góc độ nào nghiệp thanh cũng là lựa chọn phù hợp nhất cho vị trí quốc đô mới nói những lời ấy bây giờ có vẻ còn quá sớm tào tháo nói giọng ngập ngừng đống chiêu đã sớm khi ra lời đáp chúa công để dập yên phương bắc lại chuẩn bị nam phạt kinh châu tiểu trừ giang đông ngài thiên hạ thái bình đến nhanh như chớp mắt việc gì cũng phải tính trước mới thành không tính trước ắt hỏng vì vậy ta nên sớm chuẩn bị người nói có lý thế nhưng lạc dương đang tiến hành tu bổ tốn kém không ít việc mở rộng nghiệp thành cũng cần đến một số tiền lớn trong khi phương bắc vừa mới ổn định thấy khóa của ký châu lại giảm xuống rất thấp dựng nhiều công trình như vậy một lúc a Xem ra lão phu phải lấy gia sản của mình ra Gia tài của Tào Tháo Chỉ của cải của ông Thu được từ phong ấp Ông có công nên đón thiên tử Được phong là vũ binh hầu Ấp phong một vạn hộ Vì sao nhiều lần lập công lớn Liên tiếp được gia phong Hiện đất phong gồm có bốn huyện vũ binh Dương Hạ, chá Khổ Với ta vạn hộ Đúng là phú ông bậc nhất thiên hạ Thế nhưng ông luôn sống rất giản dị Tiết kiệm chi dung Gần như chưa hề động đến chỗ của cải này Phần ông chia cho các tướng sĩ trong lần xuất chinh trước, chẳng đáng gì. Gia tài khổng lồ ấy, cộng với số của cải, ông lấy được khi đào mộ lương vương và tiếp quản kho phủ của viên thiệu thư sức xây thành. chưa kể triều đình cũng không thể không bỏ ra một xu nào. Viên thiệu, viên thuật cũng từng là phú hào, nhưng lại đem cho quá nửa gia tài. Còn Tào Tháo có bao nhiêu? Điều để dành đến lúc thật cần thiết, đó là một kiểu thông minh, cũng là truyền thống của Tào Thị. Năm đó, phụ thân ông là Tào Tung, một mặt vơ vét của cải mặt khác sinh hoạt tiết kiệm nên có thể chi một ức vạn quan tiền mua chiếc thái úy tào tháo cũng thừa hưởng cách tiêu tiền của cha đống chiều nghe ông nói vậy trong bụng cảm thấy nực cười tục ngữ có câu nhà giàu keo kiệt tất nhiên lần này ngài phải bỏ ra không ít tiền nhưng lại thu được cả thiên hạ song ông ta vẫn nói nịnh để chứ không phải bỏ tiền riêng bị chức thái thật ái náy vậy giao cho ngươi giải quyết đấy hãy mời những tay thợ giỏi tới bàn bạc trước hết tạm phát thảo bản vẽ cho ta xem bằng xong chuyện này tào tháo Vân vê chầm sâu chực chừng lại nói ban nãy ngươi còn nói tới việc tấn thăng chức quan lão phu đã ở ngôi tam công có quyền cầm tiết việc lẽ nào vẫn chưa phải quan to Chú công làm quan tư không cấp bậc tối cao nhưng dù sao vẫn còn giống trăm quan cổ nhân nói tước vị không cao thì dân không kính bỗng lộc không hậu thì dân không tin chỉ khi ngài đứng trên trăm quan mới dựng được uy danh Trong trời phải. Đông chiêu ngưng lại tìm lời, phải xác định danh phận cho ngày sau, mọi việc mới như nước đổ thành sông. trước tư không chưa thể đứng ra hiệu lệnh thiên hạ, vậy phải kiếm địa vị nào? công lao phò tá triều đình, lập lại xã tắc của ngài sánh ngang với bậc vương công đời trước. này bình đầu mới dứt không tiện xin thêm thiên tử phá lệ phong dương cho người ngoài họ lưu. chi bằng giữ ngôi thừa tướng trước, rồi bước dần lên tức vương, thừa tướng sau nghe đến bản thân tào tháo cũng giật nảy mình không sai cần phải bãi bỏ chế độ tam công khôi phục phép tắc triều trước chứ công một mình ở ngôi thừa tướng thâu tóm mọi việc trong thiên hạ văn phỏ ba quan nghiễm nhiên đều là thuộc hạ của ngài ngài có thể trực tiếp cắt cử quan lại tại các quận huyện tấu sớ dâng lên cũng không cần thông qua các vị thượng thư Đông chiều muốn nói đến chế độ cho thừa tướng thái úy về nghị sự đại phu cai quản trong quan có trước chế độ tâm công trong đó thừa tướng quản lý tất cả chính phủ thái úy nắm thiệt quân nhung còn ngự sử đại phu là phó thừa tướng phụ trách giám sát quan lại bởi vì chế độ này đe dọa quá lớn đến quyền lực của nhà vua cho nên từ sau đời hán vũ đế triều đình đặt ra quan thượng thư để chia nhỏ quyền lực đến đời quan phủ đế trung hưng nhà hán thì bỏ hẳn chức thừa tướng và ngự sử đại phu đổi thành chế độ tâm công gồm thái úy tư đồ tư không đưa hết mọi quyết sách và chính lệnh về thượng thư đài nếu tam công không kiêm quản chức vụ của thượng thư thì không có chút quyền lực nào sở dĩ tào tháo là tư không mà vẫn có quyền can dự chính sự là do ông ta kiêm chức lục thượng thư sự có thể sai phái thượng thư lệnh tuân úc và kiểm soát thượng thư đài việc khôi phục chức thừa tướng chẳng khác nào thoát ly quan lại giúp tào tháo có quyền nhúng vào mọi việc không gì không làm được chỉ thiếu mỗi danh phận là thiên tử đáng nói là chế độ cũ có ba chức quan thừa tướng thái úy nghị sự đại vu nhưng động chiêu công hệ đề cập tới, hai chức vị kia. như muốn ánh chỉ rằng Tào Tháo chỉ cần lặp lại chức thừa tướng, còn không cần thiết tái lập những chức vị khác, trên danh nghĩa là khôi phục chế độ cũ, nhưng thực tế là biến tướng. Nhưng thực tế là biến tướng có việc tập trung quyền lực vào một người. Thừa tướng? Thừa tướng sao? Tào Tháo lầm bả mấy lần, bỗng câu mài nói, không hiểu sao vừa nhắc tới chức thừa tướng, ta lại nhớ chuyện năm xưa, Động Trác tự xưng là tướng quốc. Ta làm vậy, liệu có ai đem ra so với đống Trác không? Đống Chiêu nói vẻ hùng hồn Đống Trác là hung đồ bạo ngược Còn chúa công là trừ gian diệt ác Cú dân đen thoát khỏi bị khổ So với ngài có khác gì lấy bùng đỏ tuyết Sao có thể đánh đồng Lấy bùng đỏ tuyết hay đánh đồng đều được Dẫu sao cũng chẳng khác gì nhau Tào Tháo thấy bước đi này quá lớn Nên có chút hụt hẩn Ông ngừng ngừ một lát, thở dài nói Tâm lực nói Thích cận mưu viễn giả, lao nhi vô công Bình đào chưa tắt mà đã chiếm địa vị cao Thử hỏi người trong thiên hạ nghĩ thế nào đống chiêu không phủ nhận cách nghĩ của ông Chỉ lựa lời nói Cổ nhân có câu Bất đăng sơn cao, bất tri thiên chi cao Bất lâm thâm khê, bất tri địa chỉ hậu Đăng cao nhi chiều tí phi gia trưởng Nhi kiến giả diễn, thuận phong nhi hô Thanh khí gia tật, nhi vắng giả chương Chúa công không ở địa vị tôn quý Làm sao quy tụ nhân tâm để bình định thiên hạ. Xưa, tài hoàng công nhiều lần, hội họp các chư hầu giúp cho thiên hạ thái bình. Đó đều là nhờ công của quảng trọng. Quảng chi gâu phò tá vua một nước chư hầu, làm nên nghiệp bá, thế mà còn được ở ngôi tể tướng. chứ công phò tá thiên tử, giữ gìn cơ nghiệp của đương kim hoàng đế, còn không xứng làm thừa tướng hay sao? Lời này thật khéo léo, rõ ràng hay người đang âm mưu, đưa tào thị lên thay nhà hắn. Nhưng Động Chiêu lại giải thích là Tào Tháo có công với hắn thất. Điều này cũng ngầm nói với Tào Tháo rằng thiên hạ do ngài phù trợ, việc ngài lên làm thừa tướng hay bất cứ hành động nào của ngài. Sau này điều hợp tình hợp lý. Tào Tháo nghi ra một lúc, rồi nói Công nhân này, bữa trước tăng bá sai người dân tặng bào ngư. Ta chia cho mọi người, ông cũng có phần chứ. Dạ. Động Chiêu không hiểu vì sao ông lại nói chuyện tâm phao Trong lòng lấy làm lạ xong vẫn phải đáp lại, đã tạ chúa công, bị chiếc cũng được nếm thử. Bào ngư rất ngon, lại tốt cho sức khỏe. Nhưng ta đang nghĩ, mang cho bọn vỏ phu như diêm du ăn trông sẽ khó coi thế nào. Tào tháo quay đi chỗ khác, trên mạc lộ ý vui vẻ nhưng lại nhấn giọng. Miếng ngon mà bốc bãi, liệu có bị coi là khiếm nhã chăng? Hai mắt đỗng chiêu chợt sáng lên như đã hiểu ra ngụ ý, tào tháo có thể làm thừa tướng nhưng muốn đặt lại chức thừa tướng trước hết phải bại bỏ chế độ tam công ở hứa đô còn một vị tư đầu triệu ông đấy tuy rằng ông ta là dân sĩ đất thục không có phi cánh hiền lành ba phải nhưng cũng không dễ đạp đổ không có lý do chính đáng mà bãi miễn triệu ông. dân chúng và triều đình hẳn sẽ dị nghị từ đó lại có nhiều người bàn tán còn ngâm ép ông ta chủ động xin từ chức cũng không ổn bởi ai cũng hiểu là Ông ta bị Tào Tháo bức ép, làm thế nào bãi miệng trượu ôn mà không bị chỉ trích. Muốn đưa miếng ngon vào miệng nhưng cũng phải giữ hình tượng tao nhã. Tào Tháo nhìn ra đằng xa, thở ngắn thanh dài. Phùng Yếu còn sống thì tốt biết mấy. Có ai giỏi bài mô tính kế bằng ông ta, người nào cũng không dùng được. Đóng chiêu nghe dậy thì cảm thấy chua chát. Ông ta phát ốc suy nghĩ một hồi, đột nhiên quỳ xuống. Bị chất bất tài. Xin được hoàn thành, việc này thay chúa công. Con người ta phải dòng vào thế bí mới có thể phát huy tài năng. Tào Tháo đang đợi câu này của ông ta, vội quay lại cười nói, người có cách gì? Chúng ta làm như này. Đống chiếc bò dậy nói nhỏ vào tai Tào Tháo. Tào Tháo nghe xong gật cù. Cách đó rất hay, nhưng phải cẩn thận, nếu lộ ra ngoài. Không những làm mất mặt lọ phu mà còn hủy hoại danh tiếng của ta. Bị chất nhất định cẩn thận. Sau khi quay về hớt đô, bị chức sẽ đi gặp tuân lệnh quân trước đổng chiêu chưa nói hết câu lại nghe sau lưng vọng lại tiếng bước chân triệu đạt dẫn hình ngung lên lầu thành theo sau đó có lý điển tào tháo đàn hắn một tiếng cúi ý câu giọng đối với đổng chiêu ngày mai ngươi trở về hứa đâu nói lại việc tri phong quốc gia chuột xáy diễm với tuân lệnh quân tất cả giao hết cho ngươi đã hiểu chưa rõ đổng chiêu biết ông không thể nói toạt ra trước mặt chúng nhân hay từ tất cả ở đây cũng ngầm bao hàm cả ký sách của ông ta còn nữa Tào Tháo móc từ ống tay áo ra một mảnh lụa, nhét vào tay Đổng Chiêu, "Đây là thư ta viết cho lệnh quân, ngươi phải đưa tận tay ông ta." Lùi xuống đi, "Dạ." Đổng Chiêu thi lễ cáo lui. Khi đi qua ba người hình ngung chỉ hơi mỉm cười chứ không nói gì, Tào Tháo cũng cười hiền, "Sao mạng thành cũng tới vậy? Việc giờ quân về dính xuyên, cập trở ngày gì chăng?" Lý Điển xe mặt nghiêm túc, tay giữ chặt một quyển trúc bột gấm, tiến lại trước mặt Tào Tháo, Động quỳ xuống dân quyển trúc lên quá đầu. Mạc tướng xin dân vật này lên trước công tào tháo nói đùa. ta từ lâu đã nghe người ở trong quân không quên việc học chẳng lẽ đây là thi văn người viết sau khi miệt mài đọc sách. Mạc tướng để chúa công phải chê cười. đây là danh sách người nhà họ lý của Mạc tướng ở các huyện diện châu tất thảy hơn 3.000 hộ. Mạc tướng xin được đưa người trong tộc tiếng nhịp thanh dốc sức cho chúa công. lý điển có tài học hiểu biết hơn nhiều so với bọn nhạc tiếng trương liêu. Lý Thị ở các huyện thừa thị cư giả được rất nhiều người ủng hộ Từng giúp Tào Tháo đánh đuổi Lạ Bố Nhưng hiện nay Tào Tháo không cần sự giúp đỡ của Hào Cương Trái lại, còn để phòng Lý Thị có thể trở thành một mầm họa Lý Điển suy nghĩ nhiều ngày Ngày đến bọn Tăng Bá cũng muốn đưa Gia Quyến tới làm con tin Sao ông ta có thể kháng lại Chỉ khi giải trừ thế lực riêng mới cởi bỏ được những nghi kỵ trong lòng Tào Tháo Tào Tháo nhận quyến Trúc Cân nhắc kỹ lưỡng, một cuốn thẻ tre bé tí mà lại khiến ông có cảm giác nặng trĩu tay Đúng là có phân lượng không nhả. Ba ngàn hộ đó là những tá điền của Lý Thị, không phải nập thấy ruộng, không phải đi lau dịch. Nhưng nếu dời đến nghiệp thanh, họ sẽ trở thành những người dân có hậu tịch. Lý Điển dân nguyên trúc này chẳng khác nào dân ba ngàn hộ nộp thế, ba ngàn hộ xung lính cho Tào Tháo. Từ nay, không còn cường hào họ Lý từng tung hành một thời. Tào Tháo nhìn Lý Điển, có phần cảm phục trước kiến văn. Và khí vách của ông ta Lẽ nào Ngươi muốn học theo Cảnh Thuận Cảnh Thuận là danh tướng phò tá Lưu Tú Thời Trung Hưng Lưu Tú vân mệnh canh thủy đế dẹp loạn hà bắc Đúng lúc vương xương tạo phản tại Hàm Đang Huynh đệ cánh Thuận đã xin đi theo Lưu Tú Như lúc bấy giờ Thế lực của Lưu Tú còn mỏng cánh thuần sợ người trong gia tộc nảy sinh ý khác Nên phóng hỏa đốt sạch nhà cửa trong cả họ Các đức ý nghĩ quay đầu lại Của mọi người Để họ một lòng phụng sự lưu tú Tào Tháo đem Lý Điển so với Cảnh Thuân là có ý khen ngợi. Lý Điển dài dặt nói, Mạc tướng ngu hèn, công nhỏ nhưng lại nhận được quá nhiều ân sủng và phong thưởng, nên phải đem cả tộc dốc sức toàn lực cho chúa công mới an tâm. Hơn nữa, Mạc tướng nghĩ hiện giờ binh đao chưa dứt, cần phải củng cố nghiệp thành để bảo vệ vùng đất phụ cận Kinh Đô, lấy đó chế ngự bốn phương, chứ Mạc tướng có tài đức gì mà đòi học theo danh tướng tiên triêu. Thúc phụ của Lý Điển là Lý Can vì Tào Tháo mà chết ông ta có thù với trương liêu nhưng không thể báo còn nguyên tăng lương thảo cho quân đội trong trận quan độ giờ đem cả gia tộc ra cống hiến bất cứ sự phong thưởng nào vào lúc này cũng là quá nhỏ tào tháo không giả bộ vờ vịt trầm ngâm một lát than rằng đã dậy lão phu xin thu nhận xét tới công lao này ta thăng ngươi làm phá lậu tướng quân tạ ơn chúa công tiếng tạ ơn của lý điển chứa nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn tào tháo vỗ vỗ vai ông ta nói lời sâu xa cảnh thuận phò tá quan phủ đế làm nên nghiệp đế được xiết vào hàng công thần ở gác vân đài. mạn thành tuổi còn trẻ tiền đồ như gấm chỉ cần chịu khó hơn nữa tước lọc sau này có thể vượt qua tiền nhân lý điển thông minh vừa ghe đã hiểu mạc tướng dốc sức cho chú công dù chết vạn lân cũng không từ hình ngung đứng cạnh liền khen chú công hậu đại lý tướng quân lý tướng quân tận tâm tận lực phò tá ngài đúng là chúa sáng tôi hiền bị trước xin chúc mừng chúa công đã nhìn ra lương tướng cùng chúc mừng mạng thanh có được minh chủ triệu đạt liếc mắt nhìn ông ta xu nịnh hơn cả ta còn nói là ứng gì gì chứ tào tháo xua xua tai hình tiên sinh quá khen lão phu cho gọi tiên sinh tới vì có việc muốn báo lão phu đã viết xong biểu chương nhận mệnh tiên sinh làm huyện lệnh quảng tông tạ ơn chúa công cất nhắc hình ngung vô cùng hoan hỉ người lọt vào mắt xanh của tào tháo đều phải xuống các địa phương làm huyện lệnh hoặc quận thú Ràng vũa hai ba năm rồi sau mới được điều về Giao cho những chức trách quan trọng Huyện Quảng Tông Nằm trong quảng hạt của Ký Châu Hình ngung lại là người Hà Bắc Rất dễ thi triển tài năng Đó là ý Tào Tháo đặc biệt sắp xếp Còn một chuyện nữa Tào Tháo chỉ ra ngoài thành Điện tiên sinh vợ mới nhặt đầu phiên thượng Tiên Hy Hình ngung bỗng giật nảy mình Tào Tháo đã ban quân lệnh Kẻ nào trong quân Dám khóc thương phản tạc sẽ bị chém đầu ngay tức khắc Hôm qua Khiên Chiêu khóc lại Phạm vào quân lệnh may là Tào Tháo đặt cách, không trách tội, thế mà điền trù không chỉ vái lại, còn tự ý thu liệm, huynh đệ viên thị, chẳng phải cố tình đối nghịch với Tào Tháo ư. Ông ta hốt hoảng, nói đỡ, năm xưa cha con viên thiệu từng trưng về huynh ấy, tuy rằng huynh ấy không nhận chức nhưng cũng có chút ân tình. Dù sao việc viên thị tri xác công tôn toản cũng giúp tự sái huynh, rửa được mối thù cho luôn ngu. Xin chúa câu nghĩ đến tấm lòng trung nghĩa của huynh ấy mà rộng lượng khoan thứ tưởng ngang coi thường ta rồi. Khi danh phận người trên kẻ dưới đã phân định, tao tháo gọi thẳng tên tự của ông ta. Đến hai từ tiên sinh, cũng chẳng thấy đâu nữa. Ta không có ý trách cứ, chỉ muốn nhờ người chuyển lời tới ông ta. Chứ không có gì dạy bảo. Không phải dạy bảo, hãy thay ta cấm tạ điên trụ Ông ta có công đầu trong việc dẹp giặt Khi dẫn đường sang quan ngoại, ta quyết định dân tấu xin ông ta làm định hầu. Bị chức xin thai tử sái huynh. Đa tạ chú công, Còn nữa, Tào Tháo chuyện ý. Hình như ông ta không muốn làm quan Người thay ta khuyên nhủ một chút. Ông ta lập công lớn như vậy mà không xa làm quan Người biết thì khen ngợi ông ta thanh tâm quả dục. Còn gái không biết lại tưởng rằng lão phu không biết trọng dục nhân tài. Có công ác thượng, có tội ác phạt là quy định của triều đình. Không phải việc ông ta có thể tùy ý, xây chuyển. Ta cũng vậy. Nói đến đây, Tào Tháo ngẩng đầu nhìn sắc trời. Sắp tới chính ngọ Lão Phu còn phải đến huyện Vũ Trì Xem xét Tóm lại, ngươi nói với Điện Trù Có thể chọn làm quận thú huyện lĩnh tại đất Ký Châu, U Châu Còn nếu không thích mấy công việc bình thường ấy Cũng có thể cân nhắc vào kinh Nhận chức Thị Trung Thị Lan nào đó Nhưng tuyệt đối không được phụ lại ý tốt của Lão Phu Hình ngung nhận lời phân phó của Tào Tháo Cơm trưa cũng không kịp ăn Vội vàng chạy đi báo tin cho Điện Trù Nhưng tìm khắp trong ngoài thành nửa ngày Vẫn chẳng thấy tấp hơi ông ta đâu Lúc này. Ông mới chợt nhớ ra chuyện Điền tru Nhặt đầu viên thượng viên hy Liền chạy tới phần mộ của viên thiệu Cách nghiệp thành 16 dặm Về phía tây bắc Quả nhiên trong thấy Điền tru đang quỳ gói Đắp đất cho hai nấm mộ thấp le te Tử sái huynh Đúng là muốn trông huynh đệ viên thị Trước mộ viên thiệu Hình Ngôn nhảy xuống ngựa Nói giọng chăm chọc Viên bản sơ trưng về huynh Nhưng huynh chưa từng xuống núi vò tá hắn Sao phải đối đãi tử tế với cha con hắn điện trụ không đáp lại, cô ém đất thật chặt, đứng lên nhìn mộ phiên thiệu, khung mộ lớn đó cao hơn ba trượng, vừa dài vừa rộng, trong hoàn toàn đối lập so với hai nấm mộ bé tẹo phía dưới. Điện trụ đứng gây ra, hồi lâu mới lẩm bẩm nói: ta không phải vì nhớ tới ân tình năm xưa của viên thị, mà chỉ cảm khái trước nhân tình thế thái, viên bản sơ gieo giống tốt, thu hạt lép, thối đời thay đổi quá nhanh, chỉ mong sao những người đã bị giết được yên nghỉ khi nằm trong lòng đất huynh trưởng hà thất phải thương cảm những kẻ không liên quan tiếp mình hình ngung tươi cười nói cho huynh biết một tin tốt tào công chuẩn bị dân tốc phong cho huynh làm định hậu hưởng thật ấp 500 trăm hộ huynh sắp thành người có tước vị rồi đấy ngày ấy còn nhờ để nói lại huynh có thể tùy ý làm quận thú tại quận nào cũng được còn nếu muốn có thể vào triều nhận chức thì trung tiểu đệ vất vả như thế mà chỉ được làm huyện lệnh Đủ thấy tàu công, đặc biệt ưu ái Điền Huynh Điền tru lắc đầu Chỉ vào một thân cây cạnh phần mộ Ở đó đang buộc con lừa nhỏ màu đen Trên lưng nó có túi nải đựng Tất cả đồ đạc của ông ta khi xuống núi Huynh muốn về núi từ vô Hình ngung không khỏi kinh ngạc Đúng vậy Ta đi ngay đây Đời này sẽ không bước vào tàu danh nữa bước Vì chuyện giết người trên đường hành quân sau Chúng ta đã đánh giặc xong Huynh còn tính toán chuyện đó làm gì tàu công băng tức hậu cho huynh là có lòng tốt thật tâm thật ý muốn bao đáp huynh vả lại huynh lập công rõ rành có gì phải hổ thẹn đâu mà một mực từ chối. ta sao có thể đem ải lâu lông ra đổi lấy phú quý điền trù thở dài ta đã không còn muốn tiến vào đường sĩ hoạn trong mắt ta quan cao lộc hậu phong hậu tấn tước gì đó đều như đóng phân bậc chí sĩ không uống nước đi lấy trộm về người linh chính công ăn của được bố thí ta chỉ muốn làm một bách tính bình thường Quay về trong núi sống yên ổn đốt phần đời còn lại. Không muốn nhảy vào hố nước đục này. Huynh nghĩ mình muốn đi là đi được sao? Hình ngung nói rõ thiệt hơn. Chuyện huynh trưởng có công dẫn đường cả thiên hạ đều biết. Nếu huynh không nhận phong thưởng, người ta hạn sẽ nói rằng Tào Tháo không thưởng cho người có công. Thật thiếu nhân đức. Việc này liên quan tới danh dự. Hát ngày ấy lại dễ dàng thả huynh đi. Huấn hộ u châu này đã an định, không thể sống trong sân thôn được nữa. Một khi triều đình ban lệnh di dời, huynh có thể trốn trong đó không ra xa sao huynh không tin thử đi xem chỉ e huynh vừa về đến núi từ vô chính lệnh của quận huyện kêu gọi toàn thôn giờ đến nghiệp thành cũng truyền tới nơi lúc đó huynh có thể làm được gì làm được gì ư đình trụ buồn bã cúi đầu đúng như hình ngôn nói ông ta không thể thoát khỏi lòng bàn tay của tào tháo dù cho có phải dời đến nghiệp thành ta cũng chỉ làm người dân áo vải quyết không ra làm quan huynh nói ngày dậy lắm tào công ác sẽ nghĩ cách lôi kéo huynh thôi những nhan sĩ như trương kiệm trần kỷ hoàng điển vị nào cũng chỉ muốn làm một bá tánh bình thường nhưng cuối cùng chẳng bị ép ra làm quan đó sao tới bính nguyên quảng ninh vương liệt ở mãi quận liêu đông xa xôi mà ngày ấy còn trưng vời liệu huynh trưởng có trốn tránh được không điền trung biết rõ có tránh cũng không tránh được bèn cánh sang hà quyết tâm thực sự không tránh được thì còn con đường chết hình ngung vẫn muốn khuyên tiếp Nhưng nhìn điện trù tỏ vẻ cương quyết không đổi, ông chỉ biết thở dài nói. Chúng ta đã có giao tình hơn chục năm. Luận về tài học, mưu trí hay phẩm hành của huynh trưởng, tiểu đệ đều vô cùng bái phục. Lẽ nào huynh không thể thử sửa cái tính ngang ngạnh một mực ấy sau? Dù huynh giữ mình cao khiết, thì làm quan cũng không phải chuyện xấu. Bởi chưa chắc, đã đi ngược lại với nhân nghĩa, sao huynh không chịu nghĩ thông? Điện trù lắc đầu quậy quậy, muốn biết việc làm quan có đi ngược lại với nhân nghĩa hay không? Còn phải xem mình chốc sức cho người nào đã. Giúp sức cho Tàu Công khôi phục thiên hạ của nhà hắn Chẳng lẽ không tốt Khôi phục thiên hạ nhà hắn sao Điện trù cười nhạt Tưởng ngang hiền đệ Đi không phải cười ngu muội tào Tháo suốt cuộc muốn làm gì Đáng lẽ đệ phải hiểu rõ so chứ đệ thật sự không nhìn ra Hay là đang tự lừa mình giối người Câu này đánh trúng vào điểm yếu của hình ngung Ông ta ở trong tàu danh hơn một năm há lại không nhìn ra tào Tháo muốn góp dân sơn nhà hắn Đúng như lời điện trù Ông chỉ không muốn thừa nhận mà thôi bởi lẽ ông làm diện thuộc của tào tháo là hoàn toàn được lợi tiền đồ sau này vô cùng rộng mở nhất là tào phi đang tuổi xuân thu đỉnh thịnh lại rất tán thượng ông đó là cơ duyên tốt như nào đứng giữa lợi ích và tiếc tháo sau cùng hình ngôn vẫn chọn cách chôn sâu nỗi hậu thẹn với vương triều của lưu thị xuống đáy lòng coi như không biết gì về những âm mưu chói trá ông không còn là nhân sĩ thanh cao từng ở ẩn trong núi từ vô năm nào mà đã bị cuốn vào dòng xoáy của quyền lực và dục giọng không thể quay đầu lại được nữa điền trù thu lại vẻ trí diễu chỉ bình thản nói chứ làm những việc chẳng nên làm chứ muốn những điều chẳng nên muốn ta đã không khuyên được đệ quay đầu vậy đệ cũng không cần nếu giữ ta ở lại có điều ngu huynh vẫn muốn cho đệ một lời khuyên chân thành sau này ở trong tạo danh phải hết sức cẩn trọng lúc đầu ta bảo đệ đi thăm dò đức hạnh của tào tháo để hầu đầu bênh vực ông ta nay ta nhắc nhở đệ tào minh đức là kẻ bạc ác vô tình nham hiểm xảo trá Hình ngung giật mình, kinh hải. Lập bắp nói, không đến. Không đến nỗi như huynh trưởng nói chứ. Nếu đúng như vậy, làm sao ngày ấy có thể đánh bại viên thiệu, hùng cứ phương bắc nhưng chi sơ tính bản thiện. Còn có những chỗ bất thiện là do chịu ảnh hưởng từ bên ngoài. Con người sẽ thay đổi theo hoàn cảnh. Trước đây, ta và đệ cùng ấn cư trong núi sâu. Làm sao biết được có ngày hôm nay. Mỗi người đi một đường. Trong lời nói của Điên Tru chứa đầy vẻ tiết hận. Năm xưa Tào Tháo, cử binh xuất phát từ điều nghĩa Nên chiến sĩ trong thiên hạ Đều tương trợ ông ta nay ông ta dòm ngó kim loan Còn có được nhân tâm quy tụ như trước không? Còn siêng năng mẫn cán Rộng rãi tiếp nhận ý kiến của chúng nhân không? Cố chấp xuất chinh Bắt chân chúng đục băng Thông đường vận lương Giết người qua đường vô tội Một phép lệnh trái ý dân thì trăm phép lệnh Đều mất tác dụng Thực thi một điều ác Ác sẽ kết thành trăm trái đắng Kinh dịch có câu Tích thiện chi gia, tất hữu dư khách, tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương. Ta thấy Tào Tháo đã hết tích điều thiện, còn liên tục làm điều bất thiện, ngày sau ắt chuốt lấy tai họa. Cổ nhân thường nói như thế nào về thiên mệnh. Phải biết rằng, con người không thể lấy việc làm tốt đẹp của mình để cảm động ông trời, thì ông trời cũng không thể báo ứng con người bằng những việc tốt đẹp ấy. Những lời này khiến hình gung bàng hoàng không còn lời nào đối lại. Ta đã nói đến mức này, hiện đệ hãy tự định liệu. Điền trù tháo dây thần ra, nhảy lên lưng lừa Khoan đã, huynh trưởng không để lại thư cho tàu công ư Kẻ bất nhân còn chịu nghe lời phải chăng Điền trù không thèm quay đầu lại, vung dạ cây roi. Con lừa chở ông chậm rãi, rời đi Lúc này đã qua chính ngọ, mặt trời rực rỡ, sắp ngã về chiều. Vậy mà hình ngung không hay biết gì Vẫn cứ đứng ngay ra bên đường, nghi ngắm lời cảnh tỉnh, đáng sợ ấy